Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 713, tiếp tục dùng hát lôi Kim Nhi, liệu thứ này tiếp nhận được tam sắc lôi kiếp không? Theo lý mà nói thì không đủ khả năng tiếp nhận, bất quả tam sắc lôi kiếp là do công tử đánh ra, quy lực không thể mạnh bằng thiên kiếp do thiên đạo chi nhãn điều động, vì thế có thể thử xem. Kim Nhi từ tốn nói Dù sao đẳng cấp vốn có của thiên lôi thạch không cao Nếu trong một lần đón đỡ tam sắc lôi kiếp, chỉ sợ không nát cũng hỏng mất. Lạc nam nghĩ nghĩ một ti tử sắc lôi đình xuất hiện trên đầu ngón tay, đem nó truyền thẳng vào thiên lôi thạch. Xèo xèo. Thiên lôi thạch bọc phát ánh sáng mãnh liệt, thông dông đem ti tử sắc lôi đình kia hấp thụ. Lạc nam gật đầu, gia tăng cường độ tử lôi lên gấp vài lần. Thiên lôi thạch lần này hơi rung động, bất quá vẫn không hề hấn gì. Lạc nam am tham vui mung, dốc toan lúc danh ra tu loi. Hắn quyết định thay vì đem tam sắc lôi kiếp đánh vào, chi bằng truyền các loại lôi đình lần lượt vào bên trong. Theo sự cố gắng của hắn, khí tức từ lôi đình quyền trượng chậm rãi tăng lên, viên thiên lôi thạch càng trở nên rực rỡ ánh sáng. Tiếp tục dùng hát lôi. Lạc nam nhẹ giọng nói, lại điều động thêm hắc sắc lôi đình, truyền vào thiên lôi thạch. Ông ông! Lôi đình quyền trượng toàn thân lôi quan lấp lé, loáng thoáng có thể nghe thấy âm thanh rung động vì hưng phấn của nó. Hiển nhiên được hai loại lôi lực đẳng cấp cao gia trì, gia tăng rất lớn cho uy lực của nó. Không biết qua bao lâu, khi sắc mặt Lạc Nam trở nên hơi tái, kiếp lôi đỉnh vận chuyển đến cực hạn, linh khí tại linh giới châu thậm chí không kịp bổ sung. Bởi vì Lạc Nam đã vận dụng cả ba loại lôi lực màu sắc khác nhau, truyền vào lôi đình quyền trượng. Không gian linh giới châu không ngừng vạn vẹo, từng vết nứt li ti như mạng nhện nứt ra rồi lành lại. Khí thế của lôi đình quyền trượng ngày một gia tăng. phù Lạc Nam vô lực ngã xuống đất, khóe môi hiện lên một ti mỉm cười. Linh khí cuồn cuộn tiến về thân thể bắt đầu khôi phục, hắn mặc kệ tất cả, mỉm cười nhìn thanh quyền trưởng đang lập lè trên không trung. Tam sắc lôi đình am ầm vang vọng, khối thiên lôi thạch vốn thuần một màu trắng này đã bị cả ba loại màu sắc chiếm cứ quyền trưởng quai phong lẫm lẫm nếu không có không gian trong linh giới châu áp chế, chỉ sợ đã sớm hoành hành bát phương. Tên của ngươi sẽ do nàng ấy đặt. Lạc Nam lẩm bẩm một câu Nhắm mắt ngáy khò khò Hắn chính thức ngủ say Khu mặt an tường thoải mái Thậm chí có tiếng ngáy khò khò từ miệng phát ra Đây là lần hiếm hoi Lạc Nam độc lai độc vãng Chúng nữ toàn bộ đều đang bế quan tu luyện Mà ngày sinh nhật tinh linh nữ vương đã sớm gần kề Cũng may trước đó Nhã Nhi cung cấp cho ta vị trí tinh linh đảo Bằng không quả thật tìm không ra Lạc Nam nhét môi lẩm bẩm Tinh linh đảo là một nơi thần bí Rất ít xuất hiện trong thiên hạ Cơ Nhã từng là thành viên của Thiên Cơ Điện mới biết được nơi trú ngụ của nó, nếu không dù là Thủy Nương Khanh cũng tìm không ra. Lạc Nam đang phi hành trên không trung, không quên nhìn tới nhìn lui quan sát. Chỉ sợ rằng hầu hết mọi người đều không ngờ tới được, tinh linh đảo không nằm trên mặt biển, trái lại lơ lửng trên bầu trời. Xung quanh có trận pháp khổng lồ che đậy, nếu không biết rõ lộ tuyến, dù hợp thể kỳ cũng chưa chắc phát hiện vị trí cụ thể của nó. Cách quan giao Nga Mi Ba Vạn giam ve phía Tây kin la toa do cethe của tinh linh đảo. Các bạn đang nghe truyện trên website, gocda.net